một quyền này ẩn chứa sáu thành pháp lực của nàng. Dù một con tê râm a u gừm u 1 gừm có thể đánh bay xa mấy trượng. Lại khỏi nói chu chu toàn thân không được mấy lượng thịt. Cho dù may mắn thoát chết cũng bị đánh văng nơm. U Vên Quy, Quy, S, Quy, Quy, A, Cưng, A, Lùi, Mạng. Nhạc Linh Nhi thất kinh hét một tiếng muốn bước tới kéo chu chu ra. Lâm Thanh Bà bước lên hai bước tự như cũng muốn khuyên can. Thế nơn, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy nơ gơ cơm u vinh quy quy vừa kéo đến mức chạm nhạt linh nhi sang một bên liêu vịnh kỳ cơm u nơ gơ ca e u một tiếng thủ hạ lưu tình nhưng bất quá chỉ kêu ngoài miệng thôi Hai vú già hộ tống Tô Lăng đến lại càng hả hê, thõng hai tay đằng sau đứng xem náo nhiệt. Giữa lúc điền quang đá lửa, Chu Chu vẫn có tâm tư quan sát phản u. Vinh, Quy, Quy, Nương, Gương, Cơm, Ô, Rên, Quy, Quy. A, mọi người Kỳ thực nàng không hề lo lắng Tô Lăng có thể làm gì nàng. Bởi vì nàng biết rõ Doan Tử Chương đang ở bên ngoài. Ba a, tiếng nữ tử hét thảm thiết giữa màn đêm an tĩnh nơm. Gừm. Hừm. Ê. T. Hừm. A. B. Phần vang dội. Mọi người đều không nghĩ đến Dội ngược ra ngoài. Ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi không phải chu chu. Mà là tê. Ô. Lương. À. Nương. Gơn. Ngay lúc nhìn cân treo sợi tóc. Thân hình doan tử chương nhanh nương. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mương. À. À hiệu diện lên đằng trước chu chu một quyền mạnh mẽ của Tô Lang Tê hừ u vinh quy quy quy quy cơm tê gánh lên thắt lưng của hắn kết quả bị dội lại hoàn toàn Tô Lang a đừng Gương. Ca. Hừm. Ờ. 1. Gương. Kiệt say xở phòng bị, tại chỗ bị đánh vang ra ngoài. Chênh lệch giữa luyện khí kỳ tầng thứ 4 và tầng thứ 7 chính là lớn như thế. Hai vú già cực kỳ hoảng sợ, chạy như bay lao ra đỡ lấy Tô Lăng. Một ả trong đó ngẩng đầu lên hung tợn nhìn Doan Tử Chương. Nói ngươi thật to gan, thật tưởng rằng có phu tổ sư làm chỗ dựa liền có thể hoành hành ngang ngược. Tùy tiện ra tay đã thương người. Bốp. Vâng, xin lỗi, là tớ táng. Chu Chu nhẹ giọng trân mắt nhìn. Mấy người này thật có thể điên dở. Dơn. dơn. Quy. Quy. A, O, T, Hơn, I, Quy, Quy, Phi A, hoàn hành ngang ngự, ra tay đánh người rõ ràng là Mơn. A, I, Nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Quy. Quy. Y. Có được chưa? Doan tự chương cũng không kiên nhận phân rõ phải trái với kẻ hầu. Nhấc chân đá một cước vào hư không. Nói ra thì vốn xà kia chỉ cảm tê. Hừ. A. Y. Mương. A. Quy. Quy. Tê. Lực thật mạnh đâm thẳng vào tim á. Đau đến ngủ tạng của ả đổi chỗ. Thảm thiết hét lên một tiếng đổi mạnh về phía sau. Nện thình thịch vâng. A. Quy. Quy. Ưm. Vâng. Ôm. Vâng. Quy. Quy. Cường. Tường trong viện. Nàng trong một tháng này chỉ cần có một vết tổn thương ta lĩnh trực tiếp phế nha đầu giả mạo này, doanh tự chương chưa bao giờ cảm thấy nữ nhân thì không thể đánh. Chỉ cần chọc hắn ghét. Mặc kệ nam nữ đều sở thị như nhau. Một gã vú già khác nhìn thấy hắn ra tay đánh người không thèm cố kỵ. Vị già đến mặt trắng bệ ôm chặt Tô Lăng. Không dám nhiều lời thêm. Doan tử chương quét mắt sang những nữ tử còn lại. Thuận tay ném mơn. Ờ. Quy. Quy. T. Cường. A. Y. Một đống gì đó đủ thứ màu sắc rơi xuống trước mặt chu chu. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ơi. Ca. Ơi. À thì bỏ đi cũng đột ngột như lúc tới. Mọi người chăm chú nhìn, nguyên lai là một con gà ngụ sắc bị đánh hôn mê. Chu Chung nhìn cái nhìn phải cúi người sát theo con gà lạn mất. Nàng đã biết, ngày đó rời làng chưa kịp ăn hai con gà cảnh. Đoan Tê. U. Vinh. Quy, Quy, Cơn, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn. Nhắm hơn phân nữa là không cam lòng, không nghĩ tới hắn ngày dơn. Dơn, Quy, Quy, A, U, T, U, E. Nương Đến đây liền chạy đi bắt một con về Vì báo đáp hắn hôm nay giúp nàng dọn dẹp người xấu Sáng mai nương Ai Quy Quy Nương Gương Nương Hương Ai Tế Định sẽ dụng tâm kiệt lực làm một tô mì gà thơm ngon bé bự báo dương Yang Quy Quy A B Hừm A Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.mp3 Ngami Chương 14 Sư phụ khiến người không yên Theo lẽ thường mà nói Doan tự chương đánh cháu cố gái của trưởng lão Tô Kinh và hạ nhân của Tô gia Hẳn phải dẫn tới một trận sóng to gơn. Ây. Ờ. Lơn. Ờ. Mới phải. Nhưng đêm dài đằng đẳng trôi qua. Đã không ai tới chất vấn chuyện xảy ra. Lại cũng chẳng có người đến cửa tìm chú chú và doan tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Hơn. Ú. Ú. Bên Q Q à 1 ngâm suối quẩy trừ bỏ bầu không khí trong viện có chút quá dị. T hừ ơi 1 à mương như chưa có chuyện gì phát sinh. Cửa phòng của Tô Lăng đóng chặt. Bên trong hình như từng có nơ Gơn, ủ, vinh, quý, quý, ờ, quý, quý, ờ, quý, tế, ờ, quý. Bên ngoài thì ngoại lệ vô tin tức. Liêu Vịnh Kỳ vẫn tay chú ý nghe nơn. Gơn, hơn, ờ, nơn, gơn. Sau cùng gần như có thể khẳng định Người của Tô Gia lần này đã có ý chuyện lớn xé nhỏ Chuyện nhỏ hóa không? Bức luận là Tô Gia thật tự nhận mình xui xẻo Hay là nghĩ quân tử báo thù 10 năm chưa muộn Bọn họ không thể không nể mặt trọi thẳng phương Ờ Ừ Dương U A Quy. Quy. Nương. Tự chương và phong của y là sự thật. Chuyện này cũng chứng minh. Quy. Nương. Hừ. Thế. Hừ. À. Quy. Đồ của Thánh trí phái rồi. Có lẽ vậy. Một thiếu niên thiên tài dương. Dương. Quy. Quy. A. Dân. Dân. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơn. Nguyên Anh tổ sư thu làm đệ tử nhập môn, và một cháu cố gái của kết đang trưởng lão. Môn phái tất nhiên thiên vị người trước, đứng trước lời ếp thì phi đúng sai trước giờ không quan trọng. Ừm. Hừm. À. Nùng. À. Lần này là Tô Lang đối lý. Dù cho nàng ta có lý, chỉ cần vươn tổ sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cừm. À. Ý thiên vị. Người khác lại có thể làm gì? cổm thêm, vị Trịnh trưởng lão Thu Chu Chu làm đồ đệ kia ở trong môn phái đệ vị cũng không thắc cơ. Liêu Vịnh Kỳ càng nghĩ càng hối hận. Sớm biết sự tình sẽ phát tê. Rên. Ưi. Ê. Nương. Ca. Ưi. Ê. Này. Lúc đó nàng phải chủ động thêm chút nữa bước ra cứu Chu Chu. Trong thái độ doan tử chương lưu tâm tới chu chu. Nói không chừng sẽ vơn. Ây. Quy. Quy. T. Hơn. Ê. Mà nhận tình của nàng. Trước kia chuyện ca ca của nàng đã đắc tê. Ây. Quy. Quy. Ây. Vơn. Ây. 2 người Duan Chu Cơ hội tốt để tu bổ quan hệ ngay trước mắt Nàng lại trơ mắt để vụt đi Liêu Vịnh Kỳ trái lo phải nghỉ quyết định lôi kéo Duan tử chương cơn O Lương E S Quy Quy Nên bắt tay tử chu chu Sáng sớm hôm sau buổi học sớm cũng bỏ. A. Bương. Tế. Hừm. A. Bương. Theo đuôi Chu Chu suốt môn nghỉ tìm cơ hội đơn độc cùng nàng ta giải thích hiểu lầm. Chu Chu trời còn chưa sáng đã thức dậy đi vào khu rừng nhỏ hái rau. Nấm dại. Hôm qua trên đường nàng và doanh tử chương trở về đã từng tê Rừng. Ngon. Nương. Gương. T. Hừm. A. Y. Không ít. Rừng nối tràn ngập mùi hương cây cỏ. Chu chu ghé vào giữa một vòm. U. Nương. Gương. Hừm. A. Cỏ. Cây cối lin cảm thấy thể xác và tinh thần thư thái. Nàng rên. A tê tê hừ. Y lại địa phương mọc đầy thực vật này. Một hoa, một cỏ đều ca. Hừ. Y ê. Ê. ê nương nương a quy quy Nương. Vâng. Tràn ngập cảm giác thân thiết. Nàng phản phất có thể cảm giác được vận luật hô hấp trải dài của chúng, thậm chí không cần thử đã có tê. Hừm. Em. Reng. Quy. Quy. Vâng. Dị. Em. Tê. Mùi vị. Tối tát. Tác dụng và công hiệu của chúng. Hơn hết tất thảy, nàng có thể dễ dàng nhận biết có kẻ theo đuôi nàng vào giữa khoảng đất trời này. Chú chú đêm qua sớm đã biết doan tử chương ở ngay gần đó chẳng bê. Hơn. A. B. Dân. O. May mắn. Càng không phải vì hai người có tâm linh tương thông. Mà Dân. Ơ Nơn A Nơn Gơn Trời sinh đã có năng lực cảm nhận linh mẫn hơn người Ở phương diện này Thậm chí còn trội hơn các tu tiên giả ở đây Năng lực này đặc biệt mạnh ở giữa nơi cây cỏ xuôn xuôi Húng chi người tới vốn không tận lơn U Vinh Quy Quy quy quy cường ngân cho y đi hành tum của mình loại cỏ dại này có thể ăn ư liêu vịnh kỳ đi theo sau thấy chu chu đông bướng một bụi cỏ tây hái một quả bận đến không ca cho y quy quy b t Rầm. A. Đây. Không kìm nổi có chút xem thường. Kẻ có đầu óc đều đoán được Chu Chu dự định hái nhặt rau quả dại vơ. E. Lương. A. Điểm tâm. Điểm tâm đó tất nhiên cũng có phần của Doan Tử Chương. Hay là nha đầu này chính là nhờ vào loại thủ đoạn không nhập lưu như thế để đeo bám Doan Tử Chương? Theo đuôi một chậm, đã cách viện của hai người được một khoảng. Lương. Đôi. E. U. Vương. Đôi. Đơn. Hơn. Kỳ rốt cục nhịn không nổi đặt câu hỏi. Còn đặc biệt chọn một đề tài mà chú chú thấy hướng thú. Chú chú nắm lấy một gốc cỏ nhỏ gân lá toàn màu tím sậm bướng lên ca. Hơn, gòi, gì, bương, ai, quy, quy, tê, đất, bỏ vào trong rổ. Không chút bất ngờ ngậm đầu lên nói có thể. Doan tử chương đêm qua mới sửa trị tô lăng xong. Liêu Vịnh Kỳ này tâm mắt rất nhiều. Tuyệt đối trong lúc này sẽ không đến tìm nàng xối quẩy. Chú chung nhìn rõ kẻ đến là nàng ta thì rất yên tâm. Thế nhưng, nàng quả thực không muốn tiếp xúc với nữ nhân này. Thành ra, trả lời vô cùng ngắn gọn. Không có nửa chữ dư thường. Sư mùi rất am hiểu những thứ hoa hoa cỏ cỏ này nhỉ. Thảo nơn, A, O, Dơn, Dơn, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Cơn, Trịnh trưởng lão chấm trúng, ta vốn nghe nói Trịnh trưởng lão T, Hơn, U, Nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Quy, làm đồ đệ. Còn thập có hơi lo lắng đấy. Người một nữ hài tử, Ai Liêu Vịnh Kỳ tỏ ra ngập ngừng, vẻ mặt uất mở, nói không rõ ràng mà thả mồi. Chu Tôn nhìn nàng ta chẳng trả lời. Liêu Vịnh Kỳ không nén khỏi cơn. Ngờ. Cơn. Hừ. Ô. Tức giận. Nha đầu đằng đẵm này Không hỏi thử xem nàng lo lơn. A. Nơn. Gơn. Cơn. Hơn. U. I. E. Quy. Quy. Nơn. Gì sao? Ta về gấp làm điểm tâm đi trước. Chú chú rốt cục nói được một câu dài. Chú chú rốt cục nói được một câu dài. Sau đó không đợi Lưu Vịnh Kỳ phản ứng kịp nhất rổ lên xoay người đi ngay. Lưu Vịnh Kỳ luôn tỏ ra hết sức kiêu ngạo trước mặt nàng. Bỗng nương. Hương. Ý. Ê. Ê. Nương. T. Ê. Bương. Nàng bắt chuyện. Kẻ ngu cũng biết có vấn đề. Còn về chuyện nàng tê. A. 1 hừ a cừm tới Chu Chu Kỳ thật hơi tò mò, nhưng nếu nàng không mau trở vơn e cừm hừ ô a rên quy quy nương vị thức ăn đưa qua cho doanh tử chương tên gia hỏa kia nhóc đơn Dân Quy Quy ừ. Quy Quy Quy Nơn Hơn Sơn E Nổi cơn điên lên nhéo lỗ tai nàng Về chuyện Liêu Vịnh Kỳ lo lắng Qua trận lại hỏi thăm cũng ca Hơn O Nơn Gơn Bơn U U Còn, nơn, dù sao nàng cũng ở trong nguyên thủy cốt hết tháng này. Vẫn cơn, hơn, u, vinh, quy, quy, a, b, hơn, a, y. Chạm tráng với vị trịnh quyền trưởng lão kia mà. Liêu Vịnh Kỳ lần thứ hai bị ăn bánh lơ. Nhìn theo bóng lưng Chu Cơ. Hừ. Ô. Dương. Dương. Quy. Quy. 3. Mặc biến sắc như tất quẻ hoa. Nàng không thể hạ mặc đổi theo Dương. A. Y. Dương. Ô. Vinh. Quy. Quy. A. Tiểu nha đầu này sao phản ứng trì độn như thế? Doan tự chương làm sao có thể giữ cái thứ mớ ngậm ấy bên người, còn bảo vệ bằng mọi cách. Đúng là bị hủy nhập. Chu Chu không lâu đã về tới viện. Tiếp đó, động tác giết gà rửa rơm. A u g u v q q Cơm. Kỷ nhan. Không quá một buổi cơm. Đã nấu xong món mì gà nấm. Mương. U u. Ê. Tế. Hừm. Ta. Mương. Cú thức ăn leng ra, chỉ khiến cho mấy thiếu nữ khác trong viện đứng núi này trông núi nọ. Cả buổi học sớm cũng không còn tâm trí tiếp tục. Chu Chu gấp vì sợ ra, đổ nước gà, các thứ vào trong hộp, tắt bếp lò, cầm hộp đồ ăn đi tới viện của Doan Tử Chương. Lâm Thành Ba và Nhạc Linh Nhi dọc đường không có xuất hiện. Đêm hôm qua Doan Tử Chương đánh người lập uy quá sinh mãn, các nàng hiện nay cho tiền cũng không dám đùa với Chu Chu. Chú chú đêm qua cô ấy vô tình dụ cho tô lăng động thủ. Kỳ thực là muốn đạt tới hiệu quả này. Từ phản ứng của đám nữ hài tử có thể nhìn ra. Chỉ có nhạc linh nhi tính nếch cũng không tệ. Những người còn lại đều ca. Hơn O Đơn Gơn B Hơn A Y Y Người tốt gì? Để các nàng lẻ tẻ từng người tới xin sự. Chẳng tê. Hừm. A. Câm. Hừm. Ta. Các nàng ta chịu chút chấn động ngay từ đầu. 1 tháng tiếp tê. Hừm. Em. Ta. 1. 2. A. Y. Nàng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Căn viện của doanh tử chương cũng có năm gian phòng, đều đã có nơm. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ời. Vâng. A. Ở. Chu Chu đi vào trong viện, lập tức cảm giác được có nhiều cặp mắt ý tứ bất minh rơi xuống người mình. Doan tử chương ngửi thấy mùi thơm thì kết thúc buổi học sớm. Mở cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Rơn. Quy. Quy. A. B. Hơn. O. Nơn. Gơn. Cho chu chu vào. Một tô mì gà nấm lớn đảo mắt đã bị ăn sạc ngước lên mắt chăm chú nhìn phần chu chu mới ăn được phân nửa có vẻ nơm hừ u vinh quy quy vâng a nương còn chưa no mà căng dặn ngày mai làm nhiều một chút chỉ một tô như vậy không đủ nhét kẻ rằng Ngươi thường ngày cũng chỉ ăn bấy nhiêu đây." Chu Chu phản bác trong bụng, nhưng mặt rất thật thà, đáng yêu gật đầu đáp lại. Chu Chu mới vừa ăn xong bên ngoài đã truyền tới tiếng chuông du dương. Doan Tự Chương kéo Chu Chu dậy nói đi tới Thái Huyền Đàn trước. Đồ đạc để lúc về dọn tiếp đi. Hôm qua, kim vạn lượng đã năm lần bảy lượt dặn dò, Hôm nay trưởng môn nhân giáo hướng người mới trên Thái Huyền Đàn. Bảo bọn họ nhất định phải có mặt đúng giờ. Mấy thiếu niên khác trong viện cũng nhao nhao ra khỏi cửa. Thấy dân. U. A. S. Quy. Quy. Nương. T. U. Vinh. Quy. Quy. Chương và chú chú cùng nhau bước ra. Vẽ mặt có hơi quỷ dị. Một tê. Hơn. Ê. Ê. Ú. Nơn. Ê. Ê. Nơn. Có đôi mắt đào hoa dài. Đẹp trong đám khẽ lẫm bẫm một câu còn tưởng là thiên tiên tuyệt sắc gì. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz Nha Mi Chương 15 muốn gạt ta không có cửa đâu. Tất cả tân đệ tử ở Nguyên Thủy Cốc hôm nay đều diện bộ đồng B. Hừ. U. Cưng. Tế. Hừ. Ê. Ta cấp đọc cuốn môn phái Kiều Kiều một thân áo xám đứng cạnh Doan Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cừm. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nương. Gương cao lớn. Anh túm nom như chú chuột nhắt mới vừa từ lòng đất jung lên. Chuyện đêm qua Khá nhiều tân đệ tử con ông cháu cha đều lơn. Ờ. À. Nơn. Gơn. T. Hơn. Ờ. À. Nghe tin. Với lại đều bị khuyến cáo ít quan đi truy trọc tên biến thái doan tử trương này dùm. Vốn tưởng là vỡ tùn vì hồng nhan đại nộ. Không nghĩ tới hơn. Ờ. Nơn, gơn, nơn, hơn, a, nơn. Lớn lên lại thành bộ dạng này. Thật sự là ngoài dự đoán của mơn. O, quý, quý, y, nơn, gơn, u, vinh, quý, quý, o, y, Nguyên thủy câu này là xung quanh nhất nộ vi hồng nhan bát ngụm từ một điển tích của Ngô Tam Quế khi lý tự tê. Hừ. A. Nương. Hừ. Ca. Hừ. Âm. Trưng. Quy. Huy. Nguy. Nghĩa lật đổ sùng Trinh. Ngô Tam Quế cũng về kinh Triều Kiến Tê. A nương Cừm hừ ồ Đến trạm Diệp Vĩnh Bình thì gặp gia nhân cũ đào thoát khỏi ca. Ngươi nương hừ Tê hừ A nương hừ Bèn hỏi người nhà thế nào gia nhân đáp vị Sớm Phương Tê. Ngươi Cừm hừ Vâng Ê, ê, nơn. Hết rồi Ngô bảo không sao. Ta về kinh tất sẽ hoàn trả. Lơn, à, quy, quy, y, hân, ơ, y, phụ thân thì sao đáp bị bắt. Ngô lại bảo ta về nhất định sẽ thả ra. Hỏi tiếp Trần Phu Nhân Trần Viên Viên thì sao bị sơn. À, vâng, vâng, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn. Có thuyết nói là lưu tôn mẫn mang đi. Lập tức, Ngô Tam Quế nổi giận đùm đùm. Lớn tiếng nói đại trượng phu ngay cả một nữ tử cơn. Ờ, Nơn, Ca, Hơn, Ờ, Nơn, Gơn. Bảo vệ được. Còn mặt mũi nào gặp ai nữa sau đó? Quay đầu rút vồm. Ê. Sương. Đờ. Nùng. Hải quan lấy thân phận đại thần của Minh triều. Đầu hàng đa nơm. Hừ. Quy. Quy. Cường. Đờ. Nùng quay trở lại tiêu diệt lý tự thành bắt đầu nhà than câu này ý chế sổ ngô tam quế cơm hừ ơi trông quy quy vâng ơi danh kỹ Tô Châu Trần Viên Viên mà đem cả Giang Sơn người háng hai tê a y dương a nương Gân. Tặng cho mạng thanh. Trước hát ttbchikokaze. World -po Red Com. Gã doan tử chương này nếu không phải khẩu vị khác người. Thì nâng. Hơn. A. T. Dân. Dân. Quy. Quy. Quy. Quy. Quy. Nâng. Hơn, là cùng tiểu thôn cô đây có ít quan hệ đặc biệt nào đó khác. Nói vậy của ta, sư huynh của ta lớn lên đẹp hơn ngươi. Lỗ tai chú chú rất thính. Nghe mắt đào hoa nói một chữ cũng không lọt mất. Chẳng qua nàng bỏ đi ý tứ lăng mạ trong lời nói. Thì hoàng tê. Ờ. À. Nương. Hơn. Hơn. Ý, e, rơn, quý, quý, u, sai ý nghĩa. Hiện tại, nàng và doan tử chương là sư huynh mụi. Sau này, lại cơn, o, nơn, gơn, u, vinh, quý, quý, u, quý. Q. Hỏi nàng quan hệ giữa hai người là gì thì đã có đáp án tiêu cơm. Ừ. A Rên. Q. Q. Nương. Rên. A. Mọi người câm lặng, mắt Đào Hoa trực tiếp cười bò ra đất. Doan tự chương khói môi run chạy lệnh. Lườm chú chung chu một cái tức giận mắng lợn ngố. Một thiếu niên khác bộ dáng cao ngạo tựa như tùy thời tùy chỗ đều dùng lỗ mũi để nhìn người cười mi một tiếng. Nói thật không biết Trịnh trưởng lão chọn đệ tử như thế nào. Nói xong phất tay áo bỏ đi trước, hai thiếu niên khác hiển nhiên tràn đầy đồng cảm cũng cất bước theo sau. Mắt Đào Hoa rớt lại đằng sau bọn họ vài bước co ấy sống đôi với Chu Chu. Đá lông nhe với nàng. Nói vị sư muội này gọi là Chu Chu đúng không? Sư huynh ta là kinh cát nhân, cát nhân trong cát nhân người tốt tự có thiên tướng. Thức ăn sáng nay ngươi nấu, chút nữa về cũng làm một phần cho sư huynh được không? Chu Chu lúc này đã nghĩ lại, thấy cực kỳ tức mình tên âm thần tẹt. Rầm O, nương Gơn Mương A T Mà bác hình dông còn âm mưu hại nàng xấu mặt này Lách mình sơn A Nương Gơn B Hơn T A Bên kia của doan tử chương Sau đó Chán lá gàng lớn tiếng cơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. T. Ú. I. E. Nói không được. Nàng có ác nhân làm chỗ dựa vững chắc kẻ khác muốn nô dịch nàng. Qua ả ác nhân trước đi. Ngươi không thể vì doan sư huynh lớn lên dễ nhìn hơn ta thì phân biệt đối xử nha. Ngươi nấu cho ta ăn đi, mỗi ngày một khối linh thạch mắt đào hoa cười dụ hoặc nói. Bữa cơm tối qua làm hắn ăn xém chút phát khóc. Hắn lớn từng tuổi nên. A. Ư. Cưng. Hừ. Ô. Vưng. Quy. Quy. Ta từng ăn thứ gì khó nuốt đến vậy? Hắn có tu vi luyện khí kỳ tầm thứ bốn. Ba. Bốn ngày liền không ăn cơm cũng không thành vấn đề. Nhưng cơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Vậy mãi cũng không phải biện pháp. Sáng nay. Hắn ở trong phòng nơn. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Rơn. Quy. Quy. Ngươi. T. Hừm. A. Phi. Mùi thơm tỏa ra từ cặp lồng trên tay chu chu làm hắn thòm thèm. Hừm. Ê. Quy. Quy. Vâng. Nương. U. A. T. Đầy một bụng nước miếng. Kinh các nhân đồng dạng đến từ tu chân thế gia. Đại bá phụ của hắn là trưởng phong trưởng lão kinh lệ của muội Viễn Phong. Hơn nữa còn lớn. A. T. Rương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Rơn, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Lão trẻ tuổi nhất của Thánh Trí Phái. Tính luôn cả hắn thì Gơn, Quy, A, T, O, Cơn. Hắn ở trong Thánh Trí Phái có sáu người. Xem như là đại thế lực đứng đầu trong phái. Gia sản bởi vì dồi dào nên có thể ra cái giá cơm nơm. U. Vinh. Quy. Quy. À. Cơm. Dương. Dương. Quy. Quy. A. Đổi mỗi ngày một khối linh thạch. Chu Chu lắc đầu, nói linh thạch là cái gì? Rất đáng giá à? Kình Các Nhân cười xém ngất. Linh thạc đối với người tu chân mà nơn Gòi Gòi Cơn Hơn Gòi Là loại tiền tệ thông dụng nhất Linh thạc có thể chứa lơn Gòi Nơn Hơn Ca Hơn Gòi Tác dụng cực lớn Là vật phẩm tất yếu cho mỗi tu tiên giả Hắn gãi gãi đầu ráng dùng giá trị thế tục mà chú chú hiểu để giải thích. Nói rất đáng giá. Một nghìn lượng bạc còn không mua nổi một khối. Nhà đầu này làm sao mà ngay cả linh thật là cái gì cũng không biết à, thiếu thường thức quá. Vậy ngư cho ta bạc đi được rồi. Tiền cơm mỗi ngày một nghìn lượng bạc. Lừa ai à? Chú chú nghĩ mình nếu cứ thế mà mắc lượt thì có mặt hành lợn ngố thật. Kinh cát nhân đứng chết chân tại chỗ. Trên người hắn linh thạc không thiếu. Nhưng bạc thì một lượng mốc cũng không ra. Chủ yếu là đến tê. Hơn. A. Nương. Hơn. T. Rơn. Y. Y. Sơn tu luyện đem theo bạc làm gì? Còn một nghìn lượng nhiều như vậy. Chú chú vẽ mặt khinh thường kiểu không có cửa lừa bà đâu, khẽ hừ một tiếng rồi mặt kệ hắn. Doan tử chương thấy hai người ngươi một câu. Ta một câu tán gỗ vơn. Gò Gì Đơn Hơn A U U Ngực nổi lên chút khó chịu. Bất quá trong chớp mắt đã thấy ca. Yo. Nương. Hừm. Cầm. A. Thế. Nhưng ngậm một họng bồ hồng, lại không khỏi mắt cười thầm. Nắm tay chu chu căng tốt đi đến Thái Huyền đàn phía trước. Thái Huyền đàn là đài bạch ngọc cực lớn. Hình cầu nằm giữa nương gương u i e nương t h m u i cóp cao trường một trường đứng sừng sững trên quảng trường t rên u nương gương t a bương Có khuôn viên hơn mười trượng. Lúc này. Dưới đài đã đứng đầy đệ tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Rơn. Quy. Quy. A. O. Xám. Đông có đến gần nghìn người. Thánh trí phái cách mỗi mười năm sẽ mở cửa tuyển chọn tân đệ tử. Cách mỗi 3 năm sẽ cử hành tỷ thí một lần. Toàn bộ ngoại môn đệ tử đều bê. Hơn. A. Y. T. Hơn. A. Bương. Gia. Chỉ có 10 người giành thắng lợi đầu bạn mới có thể tê. Rơn. O. Rơn. Quy. Quy. T. T. Hơn. Ai. Đơn. Hơn. Nội môn đệ tử. Những người còn lại chỉ có thể tiếp tục chờ dịp sau nữa. Bằng không phải dựa vào thực lực của mình đạt thành trúc cơ mới có thể được thăng cấp làm nội môn đệ tử. Đại ngộ giữa ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử khác nhau một trời mơn. Ô. T. Vơn. Ô. Veng. Quy. Quy. Trong tình huống bình thường căn bản không có khả năng thu dơm. Dơm. Quy. Quy. Ô. Veng. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Cơm. Tế. Rơm. Ô. Cơm kơ đen. Không có chút cơ đen mà đạt thành chút cơ tỉ lệ vô cơm. U Q Q N G T H A B Ròng 300 năm qua, nhân vật nghịch thiên như thế không có tê. O Y M U, U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Ừ. Người. Khó khăn hơn nhiều so với ránh mà dành lấy 10 thứ hơn. A. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. U trong cuộc tỷ thí 3 năm một lần. Trên quảng trường, toàn bộ ngoại môn đệ tử đứng chia ra theo tu vơn. Ây, xong. Ba. U. Cảnh. Từ luyện khí kỳ tầm thứ nhất đến tầm thứ 9 đều có hết. Bất quá càng về sau người lại càng ít. Một nhóm khác nửa thập phần bắt mắt, chính là Như Chu chu vậy là thường nhân ngay cả luyện khí kỳ tầm tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Hừ. À, cũng không phải. Đại đa số là tiểu hài tử mới vài tuổi. Chu chung lộc vào trong đó như hạt giữa bầy gà. Thật là nổi bật. Không ít kẻ đã nghe nói qua nàng thân là một tuyệt thế củi mục lơn. A. U. Dân. Dân. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Trịnh quyền trưởng lão thu làm đệ tử nhập môn duy nhất nhôm nơn. Hơn. A. O. Nơn. Nơn. Ờ, ừ, xấu sau lưng nàng. Chú chú vẫn rất bình tĩnh. Trong tình huống này, đâu có ai làm gì nàng. Nhân gia thích nhìn thích nói nàng cũng đâu cơ. Ờ, bương, à, đi miếng thịt nào. Cứ tùy bọn họ đi thôi. Bà ngoại từng nói kẻ tầm thường không chọc được người ghen ghét. Bọn họ chẳng qua là đố kị nàng vận khí tốt thôi, nàng hẳn phải nên đắc y, mơn ơ, đúng. Doan tử chương vốn có hơi lo, nhưng nhìn khu mặt ngốc nghếch cơn. Ú, rơn, quy, quy, ai, nơn, ai, nơn, gơn, lộ ra vẻ ngốc hồ hồ. Linh vít nành hoàn toàn vô tâm. Hắn vừa bơm. U. A. 1. Câm. U. Vinh. Quy. Quy. A. Vừa nhẹ nhõm trong lòng, nhưng chốc sau nghĩ lại lại thấy tức giận. Cái tên gia hỏa nàn đã không thèm nghĩ tới mình lại thay nàng lo lơm. A. Nương. Ngương. Cầm. A gì? Thật là không công bắt chó đi cày. Chuông đồng vàng ánh trên Thái Huyền đàn bất chợt vang lên một tiếng ông dài. Trên không trung đột ngột xuất hiện vài vệt sáng lóe mắt mờ. A Quy. Quy. U. Sơn. A Cầm. Khác biệt, trưởng môn thánh trí phái dẫn theo 5 vị trưởng B. Hơn, Â, Nơn, Gơn, T, Rơn, ù, Vinh, Quy, Quy, Â, Nơn, Gơn. Lão chân đạt trên pháp bảo của mình. Từ không trung tức thì dơn, Dơn, Quy, Q, A, B, S, U, O, Trên đài, dẫn tới một màng tán tháng của chúng đệ tử bên dưới. Không ít kẻ chấn động tâm thần đều mơ tưởng đến một ngày mình có T, Hơn, E, Dơn, Dơn, Q, Q, A, Q. Quy, tế, thành trúc cơ thuận đà kết đen luôn. Sau đó có thể giống như mấy vơn. Gì, quy, quy, cơn, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn, vùng. Trưởng lão trong phái điều khiển pháp bảo cao cao tại thượng rong rũi tứ phương. Thật là chuyện vui thú đến cỡ nào à? Đó cũng chính là mục đích mà trưởng môn và các trưởng lão theo dân. Dân Quy Quy Y Quy Quy Nơn Hơn Ca Y Y Hiện thân trước mặt đệ tử cấp thấp. Lúc mấy người trưởng môn phù ngọc đáp xuống Thái Huyền đàn còn cố ý phát ra uy áp của mình. Không ép dâng. Dâng. Quy. Quy. E. Quy. Quy. T. U. Vùng. Quy. Quy lướng cách đền khá gần đều không chịu nổi quỳ rạp trên mặt đất. Sáu người trên đền thấy đủ liền thôi, nhìn nhau cười thu lại vẻ áp của mình đi tới đằng trước đền. Chuẩn Phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong đứng đầu hơn. A. Nương. Gương. Vâng. Ê. Nương. Cái ly mắt xuống phía dưới đài. Linh Dạ Dàn tìm thấy Chu Chu đứng lộc giữa một nhóm tiểu hài tử. Lông mày lão bất chợt cau rúm lại. "Mương! A! Tế! Lên! Ngào! Lên kỳ hum ép." Chu Chu đang suy nghĩ xem buổi trưa nên nấu món gì, tự nhiên thấy hơi ớn lạnh. Dương mắt lên nhìn trái nhìn phải. Đúng lúc bắt gặp ánh nơm Hơn. Đôi. Quy. Quy. Nương. Bơn. A. T. Thiện của Tô Kinh. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Nga mi. Chương 16 Sư Phụ không đáng tin. Chú chú trong lòng kêu hỏng bế. Lão đầu này hôm qua nàng đã tê. Hơn. Hơn. A y Q U A Hình như kêu là trưởng Phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nêm. Gương U Y A 1 B Hừm 1 Gương Lão nhìn nàng hung hiểm như thế bộ định thay Tô Lăng báo thù ư? Dựa theo kiến thức tu tiên mà Doan Tử Chương đã phổ cập cho nàng sáng nay. Lão đầu này ở kết đan kỳ. Tu vi trên chút cơ kỳ một bậc. Tu vi của Doan Tử Chương mới ở luyện khí kỳ vẫn còn cách trúc cơ kỳ một khoảng. Nói cách khác, lão đầu này lợi hại hơn hẳn Doan Tử Chương. Chu Chu theo trực giác đưa mắt về phía sư phụ Trịnh Quyền của mình. Lão nhân gia hắn cũng đã là kết đan kỳ trưởng lão. Hắn có thể đối bê. Hừm. À. Vâng. À. Lão ông dịch này chứ? Trịnh Quyền đúng lúc đứng ở cuối hàng bên tay phải trưởng môn. Lơ. A. À. Tế. U. Vâng. Quy. Quy. Q. Q. A. Như cảm nhận được ánh nhìn nồng cháy của Chu Chu, trả lại cho nương. A. Nương. Ngơ. Vương. Ngơ. Q. Q. T. Nụ cười lạnh nhạt. Chu Chu cảm thấy trong nụ cười ấy không có tơ. Hừ. U. T ơi. Thiện ý hay an ủi nào? Cái lại đầy vẻ khinh khỉnh thản nhiên. Ca. Ơ. U. 1. Hừ. U. B q q. Dương Hạ Hê xem kịch vui khi người gặp họ. Sư phụ không thích nàng lại càng không định che chở cho nàng. Chu chu ngẩn người rũ mắt xuống. Kể từ lần gặp đầu tiên hôm qua, nàng đã cảm thấy sư phụ không có hơn. À! Ờ! Cưng! À! Với nàng, ánh mắt lúc nhìn nàng rất phực tạc. Bà ngoại từng nói, không có tự dương mà yêu, cũng không có tự dương mà hận. Tuy rằng nàng vẫn cảm thấy trên người sư phụ mơ hồ có lại cảm giác quen thuộc. Nương. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gương. T. Răng. À. Nương. Gương. Ký ức trước của nàng trước giờ chưa từng nhận thức người này. Vì sao y rõ ràng không thức nàng, nhưng lại muốn thu nàng làm đồ đệ nhỉ? Chú chú nghĩ không thông. Xem ra, chỉ còn có nước hy vọng lão ông dịch đừng động thủ nhanh quá. Để cho doan tử chương tranh thủ lợi hại hơn một chút. Không thôi nường. Ai? Quy. Quy. Nường. Gơn. Nường. Nường. Hừ. A. Thế. Định tiền đồ vô lượng. Chuột chuột tuyệt không hối hận chuyện đêm qua. Người như Tô Lang, mặc kệ nàng nhường nhịn ra làm sao cũng sẽ không đối đãi với nàng tự tế. Ngược lại còn ước hiếp nàng thậm tệ hơn. Nếu đã như thế, chi bằng ngay từ dơm. Dơm. Quy. Quy. A, U, Dân, U, E, Quy, Quy, T, Đi khí thế của nàng ta. Cái lại sẽ làm nàng ta thêm cố kiện. K, Hơn, O, Nơn, Gơn, Dân, A, Bơn, Tùy ý động thủ. Còn như đụng chạm đến tô kinh. Này cũng hết cách thôi. Nhân già dân. Dân. Quy. Quy. A. Ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Giảng đạo lý như thế. Nàng còn có thể làm gì được. Êt nhất. E. Vương. T. T. Nưng. Hừm. Hình hiện tại Tô Kinh chưa đến nỗi động thủ thu thập nàng với Doan Tử Chương ngay lập tức. Chu Chu biết mình có phiền não thêm cũng chẳng thay đổi được gì, thôi thì cứ dứt khoát đừng nghĩ nữa. Trên Thái Huyền đàn, Chuẩn môn phù ngọc trước giảng lại lịch sử hơn. U. Y. Hừm. A Nơn Gơn Của Thánh Trí Phái Sau giới thiệu từng vị kết đang trưởng lão bơn E Nơn Cơn A Nơn Hơn Theo thước tự là tô kinh của ngẫu nguyên phong Kinh lệ của mơn U O Quy Quy, y, vân, y, e, nơn, phong, lưu nguyên đồng của thái trúc phong, tăng pháp cố của cơn, u, vinh, quy, quy, o, nơn, gơn, cơn, hơn, u, y, e. Phong và trịnh quyền của ướng vàng phong. Vốn trong hệ thống quản trị còn có trưởng phong trưởng lão vưu tê. Hương Duy E Nương Nương Hương A Nương Được xem như là bán trưởng phong trưởng lão của ướng vàng phong. Trăm năm trước y đạt thành kết anh trở thành nguyên anh tổ sư Duy Nương. Hừ. A. Thế. Thế. Rơn. À. 1. Rơn. Thánh trí phái vì nhiều lý do y vẫn Kim luôn quản lý sự vụ U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Rơn. Vâng. A. Quy. Quy. Nương. Gơn Phong Về sau trường lão thỉnh nhãn trịnh quyền tới định cư ở U Vinh Quy Quy Nơn Gơn Bơn A Quy Quy Nơn Gơn Phong Đã tiếp nhận một phần trong đó Hai người một người bận rơn O O Nương. Tế. U. Luyện và dạy đệ tử. Một người bận rộn luyện đang được. Ướm bàn bê. Hừm. Nương. Gầm. Tế. Hừm. À. Nương. Hừm. Pra xem như cả hai đồng trưởng. Ngoại trượt phong tụ lũ phong mà trưởng môn ở ra gió phong còn lớn. A Quy. Thế. Sơn. Động. 1. Vương. Ngũ đại chủ phong của Thánh trí phái, luận thực lực tự nhiên lớn. A Quy. Quy. Khu. Vinh. Quy. Quy. Nương. Vương. Bàn phong mà Nguyên Anh tổ sư tòa trấn mạnh nhất. Nhưng luận về số lượng đệ tử. Ứng bàn phong lại ít nhất. Vư thiên nhận thu đồ để tha thiếu chứ không ẩu. Đến nay tính luôn cả doan tử chương cũng chỉ có bốn đệ tử nhập thất. Trịnh quyền thậm cơn. Hơn. Quy. Bương. Ờ. Quy. Quy. T. Đệ tử nhập thức cũng không có. Dưới tiêu chuẩn cao, yêu cầu nơn, gơn, hơn, y, e, bương, nơn, gơn, a, t. Của bọn họ, nội môn đệ tử cũng chỉ có 20 người, còn lại lơn, a, bương, a. Ờ. Quy Quy T Trăm tên ngoại môn đệ tử Giới thiệu qua tình hình mỗi phong Kế tiếp chính là những cá nơn Hơn A Nơn S U A T Sắc có thành tích nổi bật trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử Nơn Vâng. U. Y. Ê. 1. T. Rên. A. 1. Vâng. Nhóm đệ tử có hơn 10 sư huynh. Sư tỷ đã đạt đến luyện khí ca. Y. T. A. Thứ 9. Được điểm đến danh liền mặt đầy tự hào chắp tay hành lễ. E S Quy Quy Vân O Y Chúng sư đệ Sư mụi Quy thế của bọn họ tuy rằng cách xa nơn Hơn U Vinh Quy Quy S Quy Quy Nơn Gơn Cơn U. Veng. Quy. Quy. A. 1. Ngưng. Giác kết đang trên Thái Huyền đàn, nhưng cũng đủ cho gần nghìn ngoại môn đệ tử đứng dưới đài phải kinh sợ. Phù Ngọc đợi bọn họ đi xuống đài xong, bèn nói trong số đệ tề. U. Veng. Quy. Quy. Reng.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 Vinh, Quy, Quy, Bảy còn có Tô Lăng, Hỏa, Một Sông Linh Căng, Mười Một Tuổi Tu Vơn, Y, Lương, U, Y, E, Nương, Khí Kỳ Tầm Thứ Bốn Kinh Các Nhân Thủy, Thổ, Hỏa Tam Linh Căng, Chỉ 17 tuổi nhưng cũng đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 4 phù ngọc một hơi liệt kê hết hơn 10 người. Một số trong đó giống Nương. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Dương. U. A. Nương. Tự chương vừa có thiên phú vừa có thực lực. Ngoài ra cũng có tê. Hừ. Ê mương mương à T số thiên phú tầm thường nhưng biết tu luyện đốn cát, tu vi vượt xa những người đồng vai vế. Cuối cùng tổng kết lại, nói thân là sư huynh, sư tỷ phải tê. Rên a nưng hừ ca ơi Ê Ú Chánh nóng Không được tự cao tự đại Thân là sư đệ Sư mụi cơn A Nơn Gơn B Hơn A Rơn Quy Quy Quy Lấy bọn họ làm gương Kiên định tu luyện Tránh ngoan liệt tê. Rơn a 1 hừm Dương Dương Quy Quy A u nghiêm cấm nội bộ môn phái tranh đấu. Phù Ngọc lúc nói đến mấy chữ ngoan liệt tranh đấu thì ánh mắt vô y. Hừm u Vinh Quy Quy Quy. Quy. U. Ý gì đó rơi xuống người Doan Tử Chương. Doan Tử Chương diện vô bơ. Quy. Em trông. Quy. Quy. U. T. Quy. Nưng hừm cũng không biết có nghe lọt không. 1 năm sau chính là kỳ tranh tài lớn của ngoại môn đệ tử. Hừ. Y. Vâng. À. Nương. Vâng. Các ngươi có thể biểu diễn tốt hơn nữa. Dựa theo quy củ trước đây, 10 người đứng đầu có thể trở thành nội môn đệ tử. Ban thưởng một vân. Y. Ê. Nương. Tên Rương U Cơn cơ đan và một quyền công pháp trung cấp tự chọn. Lúc Phù Ngọc nhắc đến chút cơ đan, những đệ tử luyện khí kỳ cấp T hơn A B C D Q Q N đỡ Tu vi từ tầm thứ bảy trở lên. Gần như người người đều lộ ra ánh mắt thèm thùn như sói đói. Đủ thấy bọn hắn coi trọng trúc cơ đen cơn. Ờ. Quy. Quy. Đơn. À. Ờ. Chỉ có doan tử chương vẫn giữ nguyên diện vô biểu tình như trước. Trong nhẫn của y đã có ba viên trúc cơ đen y lại còn là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh Tổ sư. Phần thưởng trong trận sao tài giữa ngoại môn giâm. Dơ quy quy e quy quy t u vinh quy quy đối với y mà nói không có chút xíu gấp dẫn. Bất quá nếu như y bơn Ừ. Ê Ê Ú Hơn Ê Ê Quy Quy Nơn Quá kém Sư phụ vương thiên nhận chắc hẳn rất mất mặt Chú chú nghe phù ngọc thao thao bất tuyệt Cũng rõ ràng ý tứ của buổi phát biểu hôm nay rồi Đơn giản là mi mai tân lão đệ tử Nói cho bơn. Ờ. Nơn. Hơn. Ờ. Biết môn phái mới thu vào một đám người mới ngạo mạng đến cực kì. Cơn. A. Cơn. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ờ. Nếu không nắm vững. Sen Nam Tuyệt không dễ bước vào mười thứ hạng dẫn đầu trong kỳ tranh tài đâu. Đồng thời, cũng phô bày một chút tê. Hừm. U. Vum. Quy. Quy. Cừm. Lơ. U. Vum. Quy. Quy. Của môn phái ra với đám tân đệ tử ngươi xem trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử của Thánh trí phái chúng ta. Luyện khí kỳ tầm thứ 9 T. U. Y. T. Y. E. Q. Q. Nâng. Chỉ chỉ cũng hơn 10 người. Các ngươi đừng vội ngạo mạn. T. Hừm. A 1 hừ T hừ A Quy Quy T một chút Chăm chỉ tu luyện mới là đúng đạo. Chưởng môn phát biểu một phen này mãi đến gần trưa mới kết thúc. Ngoại môn đệ tử đều tự tản ra. Lão đệ tử quay về các phong tu luyện Tân đệ tử từng nhóm đi đến tàn kinh cắt của nguyên thủy cốt lựa chọn bơn. A. Đơn. Sơn. A. Ô. Chép bí tịch công pháp sơ cấp phù hợp. Duy Doan Tử Chương và Chu Chu bị đưa đến một gian tỉnh thức. Phù Ngọc đang ngồi xếp bằng ở vị trí chủ tọa chờ bọn họ. Chu Chu biết y khẳng định muốn phê bình chuyện đêm qua, không dằn nổi nhất người nếp xét Doan Tử Chương. Phù Ngọc trông thấy thì thầm cao mày. Y thật sự không thể lý cơn. Y a Y T râng Y Quy Quy nương. Hừm. Uyên sao phải khăng khăng thu chu chu làm đệ tử nhập thất? Nương a y ca hừm ơ Nương gương phải là bôi nhỏ thánh trí phế ư? Bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích. Y quay sang Doan Tử Chương nghiêm nghị, "Nói ngươi có biết Ngươi đã gây đại họa rồi chưa? Doan tử chương nhét môi không nói. Phù Ngọc cảm thấy đau đầu. Thiếu niên này tư chất cao thì cao. Sơn. Ờ. Nơn. Gơn. T. Y. Nơn. Hơn. Tình thực là khó chịu nổi. Y cũng không có tâm tình vòng vo. Nơn. Nương. Y. Đế. Hừ. A. Rương. Quy. Quy. Nương. Gương. Đêm qua Tô trưởng lão nổi giận đùng đùng, xếp nửa đã phái đại đệ tử của hắn tới tìm ngươi hỏi tội. Bản tọa hết lời khuyên ngăn. Hết nương. A. Nương. Nương. A. Đến lần khác lập lại môn quy giới luật bấy giờ mới tạm yên. Tai trong môn cấm từ đấu. Nhưng luyện võ trường lại cho phép thực chiến diễn luyện. Cho phép nội đệ tử đồng cấp khiêu chiến lẫn nhau. Không tính lương. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Đấu chỉ đợi cho ngươi rời khỏi nguyên thủy cốt. Ngẫu Nguyên B. Hừm. Ngon. 1. Ngon. Lên. Tôi. Ê. Nưng. Phái đệ tử luyện khí kỳ tầm thước 9 đến hạ chiến thư với ngươi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.mp3. Nha mi. Chương 17 không cần tốt chỉ cần đắt tiền. Phù Ngọc hôm nay được Vương Thiên nhận dạng đến đây nói rõ ngọn nơn, gơn, a, quy, quy, nơn, hơn, vơn, o, y, dãn tử chương. Cho nên nói chuyện hết sức thẳng thắng ngoại môn đệ tử thuộc ngẫu nguyên phong đạt tới luyện khí kỳ tầm chính có ba người. Nội môn đệ tử đạt tới luyện khí kỳ tầm chính lại càng nhiều không ca. Ê Rơn Quy Quy S Ê Ê T Mặc dù luyện võ trường cấm sinh tử tương bác tranh đấu một bên chết. Một bên sống, nhưng nỗi khổ da thịt chỉ sợ ngươi tránh không khỏi. Để thiếu niên này bị chút bất lợi tôi luyện cũng tốt. Tránh cho nên. Gơn a i sưng a u không biết nặng nhẹ, chọc đến phiền toái lớn hơn nữa. Thiên tài mơ a Quy, Quy, Cường, Dơn, U. Ưu thế thiên phú cường đại hơn người khác. Nhưng nếu như giữa Dơn, Dơn, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Cường, Hơn, Ê. Thế. Ừm. Vậy thiên phú hơn nửa cũng vô dụng. Vẻ mặt giải tự chương thay đổi, chẳng những không sợ ngược lại hai mắt tỏa sáng từ từ gật đầu nói ra tại trưởng môn cho biết. Phù Ngọc chỉ cho rằng hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng được. Đến lúc đó để người phụ trách giám thị luyện võ trường cẩn thận nơm. Hừm ơi. Nương. Cưng. Hừ. À, chầm là được. Hắn lấy từ trong tay áo ra một quyển ngọc giản dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Cưng. Hừ. Ờ. Doãn tử chương nói đây là vưu tổ sư ủi thác ta mang cho người Lương A T U Luyện tâm đắc của một vị tiền bối văn hệ đơn linh căng ngàn nơn A Bương T Rơn U Vinh Quy Quy O Cơn Có cái gì không hiểu có thể đến thạch động dưới pháp đá nhân mơn. A. S. Quy. Quy. N. B. Hơn. Quy. A. Tây Nguyên Thụy Cúc Thỉnh Giáo Bảo Pháp Hổ Tiên Sinh. Hắn cùng vơn. O. Quy. Vơn. U. Vinh. Quy quy u tổ sư có mấy phần quen biết chắc chắn chỉ điểm cho ngươi càng tệ hừ ế bư ca y càng về phần bí tịch trong tàng kinh các của nguyên thủy cốt cơm u đơ ngơ ca hừ ngơ nương. Gương đặc biệt thích hợp với ngươi, không xem cũng được. Doãn Tử Chương hai tay nhận lấy ngọc giản khom người nói tạ ơn, lần này cảm kích lại càng chân thành hơn một ít. Phù Ngọc phất tay một cái để cho bọn họ rời đi. Từ đầu tới cuối cơm. Hừ. U. Vĩnh Quy. Quy. A. Cơn, ù, nơn, gơn. Chu chung nhiều lời nữa câu nếu như không phải bởi nàng. Doãn tê, ù, vinh, quy, quy, cơn, hơn, ù, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn. Cũng sẽ không ngày đầu tiên đã chọc tới Tô Kinh. Một phế vơn. A. Q. Q. T. B. Hơn. Y. E. Nơn. Phức như vậy. Thật mong nàng chưa từng xuất hiện. Chu chu đi theo dãn tử chương ra khỏi tỉnh thức. Giật nhẹ ốm tay áo của hắn nói chúng ta đến tàn kinh các trước có được không? Nơi đó không có bí tịch thích hợp với ta. Ngươi hiện nay lại không thể tu luyện. Đến làm cái gì doãn tử chương dễ cập nói? Ta vừa nghe nói. Mỗi người mới chỉ có một cơ hội này có thể mơ. Quy. E. S. Quy. Quy. Nương. B. Hừ. Y. Giảng một quyển bí thuyết. Chúng ta không cần dùng, nhưng có thể cầm đi trao đổi vật hữu dụng cùng những người khác." Chu Chu hai mắt lấp lánh nói. Mới vừa rồi nàng ở dưới đài đã nghe thấy đệ tử bên cạnh đang dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Vương. Lương. A Q Q N chuyện này giảng tự chương đối với loại thối hư tập xấu không chịu buông tha mơn Q Q T cơm hừ ồ T cơ hội kiếm tiền của Chu Chu không nói được lời nào Hắn hận ca, hân, o, nân, gân, tê, hân, e. Lập tức trở về phòng nghiên cứu ngọc giảng sư phụ cho hắn. Nhưng nghĩ lại, nếu như có thể dùng bí tịch thay chu chu đổi lại mơn, o, tê, hân, a, y, y. Mông pháp khí phòng thân cũng thật không tệ. Hơn nữa nói không cần. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nâng. Ngâm. Tế. Rân. Ngang. Nâng. Ngâm. Đó có thể tìm được công pháp tu luyện thích hợp cho chu chu sau này. Cho nên hừ một tiếng vẫn theo ý nguyện của chú chú. Tàn kinh các trong nguyên thủy cốt trừ một ít bí tịch tu luyện sơn. O Cơn A B Còn có rất nhiều kinh quyển ngọc giảng hỗn tạp. Thư một liệt ra cơn. O T Rơn A Q Q T Từ trên mặt ngọc biết tại đại điện Sương Đông. Tính toán thô sơ giản lược có hơn mấy vạn cuốn. Ở chỗ này muốn mượn đọc hay sao chép nội dung ngọc giảng phải trả bằng linh thạch, hời nhất cũng phải 20 viên linh thạch. Đối với một số ngoại môn đệ tử gia tộc không có bối cảnh mà nói gánh nặng quá nhiều. Cho nên lén lúc giao dịch kinh thư bản thân đoạt được mới có thể tê. Hừm. Quy Quy Nương Hừm Hừm A Nương Hừm Như thế Các đệ tử mới nhập môn đặc biệt quý trọng cơ hội miễn bệ Hừm Quy Lương A Quy Quy Nương Này Doãn tử chương cùng chú chú đi vào đại điện tàn kinh cát. Hân Mơn O T T Rơn A Vương Tên đệ tử thánh trí phái mới thu nhận đa số ở trên điện. Đang Vơn A I Quy U A Nơn Hơn Ở trước ngọc biết nín lặng xem xét cặn kẻ tỉ mỹ từng thư một. Ngay cả hai người đi đến là nhân vật được bàn tán nhiều nhất cũng không mơ. A I Nơn Gơn U Vinh Quy Quy Gò Quy Quy Gì Chú ý tới Doãn tử chương chăm chú nhìn một đống bí tịch tu luyện trên thư mơn. U Cơn Ca Y A Nhìn đi nhìn lại mấy lần quả nhiên không có gì đặc biệt thiết hợp. Nghĩ thầm nếu chú chú muốn lấy ra đổi đồ. Như vậy tụi chọn một bản gơn. Y, y A T Rơn Y, y quy quy tương đối cao là được rồi, cho nên ghê nhớ số thứ tự tên sát. Nghiên đầu hỏi Chu Chu ngươi thấy được cái gì thiếp ngập chưa? Chu Chu ra sức ngật đầu chỉ vào một góc tầm thường kinh ngọc viết nói bảng kia. Doãn tự chương định thần nhìn lại, đó là một quyển tạp ký tên Lâm. Ơn nương hừ Hơn A O Linh thú bách vị thiên Bên cạnh ngay cả một câu giới thiệu cơn U Nơn Gơn Ca Hơn O Nơn Gơn Có Nhìn cái tên này có vẻ giống một quyển sách dạy nấu ăn Chú chú thấy hắn sắc mặt bất ngờ Vẻ mặt lấy lòng vội vàng nói linh thảo linh thú ăn vào nhất định có lợi cho thân thể. Ta có thể hàng ngày lấy làm đồ ăn ngon cho ngươi. Quả nhiên Doãn Tử Chương vừa nghe ba chữ đồ ăn ngon sắc mặt liền hò hoảng được rồi. Hai người xoay người đi khỏi, đưa ra yêu bài của mình. Sau đó báo cho đệ tử quản lý tàng kinh các số thứ tự cùng tên Ngọc Giản mình cần. Doãn tử chương báo bí tịch tự nhiên không có vấn đề gì cả Đến lơn Ú Cơn Cơn Hơn Ú Chưa yêu cầu sao chép linh thảo linh thú bác vị thiên Đệ tử ca Úi A Vân Ê Mặc lại quá dị Sư mùi, ngươi thật sự muốn bản này muốn tìm hiểu về linh thảo. Một tháng sau ngươi vào môn hạ Trịnh trưởng lão. Tự nhiên có hàng loạt bơm. Ngươi T. Y. Quy. Quy. Cơm. Hừm. Có thể cung cấp nghiên cứu. Cần gì lãng phí cơ hội thật tốt này hắn hoàn toàn nhìn vào phần thưởng của vị giảng tử chương là Minh Nương. Hừ. A. Tế. Câm. Hừ. Yiyi tin ở môn phái mới hảo tâm nhắc nhở. Nhưng sư phụ Nghiên Cấu luyện đang không phải là nấu cơm nha. Chu Chu rất vô tội nói, vấn đề này nàng đã sớm nghĩ tới rồi. Đúng rồi, một quỷ ngọc giảng này có phải rất hồi hay không? Mương. A. Quy. Quy. Cơn. Dơn. Ú. Đã quyết định muốn sao chép quyển ngọc giảng này. Chú chú vẫn còn cơn. Ú. Cơn. Hơn. Ú. Đau lòng. Chỉ sợ mình lỗ lã. Người đệ tử kia hết chỗ nói. Eo siêu nói không hời. Cúm ngọc dạng này là bản đắt tiền nhất trong tàng kinh két. Có điều, a, Chu Chu rất vui mừng ta đây muốn cái này. Đệ tử kia biểu môi không khuyên nữa, say người đi vào trong tàng kinh két. Qua thời gian đại khái một nén hương lấy ra hai ngọc dạng mới chia ra giao cho Doãn tự chương cùng Chu Chu. Biết thịt cùng sách dạy nấu a. Nương. Vâng. A 1 Họ muốn đều ở bên trong chờ giảng cho hai người rời đi. Đệ tử kia không nhịn được kéo sư huynh bên cạnh qua tuôn cào chưa từng thấy qua kẻ nào đần như vậy. Vâng. A Rân Quy Quy Nương Sưng A Cưng Hừ Vậy nón ăn rẻ tiền kia là do bùi sư bá nhàn rỗi không có chuyện cơm. Vâng. À. Mẩm ra ngoài lừa gạt linh thạt. Lại vẫn có người thực sự coi là bơm. A rên. Quy. Quy. À. Vâng. À. Ôi. Bùi sư bá trong coi phòng ăn. Nhưng trong phòng ăn nấu ra lại lơn. A Q Q T Hừ Ồ Vinh Q Q Cơm ăn dạng gì nha. Theo như sách hắn viết ăn không hỏng vụn chính là thức ăn thơm ngon nóng sốt. Linh thảo linh thú có thể tùy tiện ăn sao ăn xảy ra vấn đề gì khóc cũng không có chỗ khóc. Bùi sư bác trong miệng hắn tên là Bùi cốt. Tu vi chút cơ hậu kỳ. Lên. A. Nương. Gương. U. Vinh. Quy. Quy. Ngờ. Chay lời. Đệ tử kết đen kỳ trở xuống trong thánh trí phái nơn, hân, à, cơn, tê, ồ. Hắn thì phải là người người khổ đại cường thơm. Kể từ khi hắn tê, rơn, ồ, nơn, gơn, cơn, ồ, y. Phòng ăn thánh trí phái tới nay. Những đệ tử luyện khí kỳ trúc cơ kỳ vẫn không thể hoàn toàn tích cút nhịn ăn chưa từng được ăn qua một bữa ngon. Có người biết chuyện tố cáo đến chỗ trưởng môn phù ngọc. Bùi cút cơn. Ồ. Quy. Quy. Nương. Nương. Ồ. Quy. Năng hùng hồn đầy lý lẽ đây là khích lệ các ngư chăm chỉ tê. U Lơn U I E Nơn Sớm ngày kết đang ức cốt Ta một phen khổ tâm các ngươi lại không thể hiểu Chỉ biết nghĩ đến ham muốn ăn uống Làm sao có thể có đủ tê U Vinh Quy Quy Cường A Cường Hừm. Vượt mọi chông gai theo đuổi con đường trường sinh. Kết quả chuyện này không giải quyết được gì, phòng ăn 10 năm như một ngày tiếp tục cung cấp đồ ăn cho heo. Càng làm người khác căm phẫn chính là một người bào chế đồ ăn cho heo chuyên nghiệp như thế, lại vẫn mặt dày bệ đập ra một quyển sách dạy nó ăn. Bắc Bụt sư huynh trông coi tàng kinh các đêm bạn sách dậy nơm. A u a nờ. Này lấy giá các cổ là 100 viên linh thạch công khai tiêu thụ. Hắn thật cho người khác đều là kẻ ngu. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có kẻ ngu chủ động mắt lườm. Mấy đệ tử làm việc lặt vặt trong tàng kinh các nhìn nhau cười khổ trịnh quyền trịnh trưởng lão chọn đồ đề ánh mắt thật khiến người ca. Hừ. Ờ. Nưng. Gương. Dương. A. Bương. Khen tặng a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi.red. Ngà mi. Chương 18 trao ngọc bội. Chu chu trở lại viện của mình. Phát hiện Tô Lăng cùng hai vú gà hơn. A. U. Hơn. A. Quy. Quy. Nàng ta đều không thấy đâu. Nghe nói là được Tô Chinh đón đến nơn. Gơn. A. U. Nơn. Gơn. U. I. E. Nơn. Nơn. Phong dưỡng thương. Như vậy thật đúng lúc. Cũng miễn mọi nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Gò. Gùi. Nơn. Hơn. Gùi. Nhau hai bên chán ghét. Liêu Vịnh Kỳ cùng ba cô gái hôm nay mới vừa chiếm được bí tịch mới. Từ ở trong phòng nghiên cứu. Chu Chu đem chuyện vặt xử lý xong, cụm lấy ngọc giản ra tiến hành nhìn kỹ nội dung trong đó. Lẽ ra Chu Chu trước đây chưa từng tiếp xúc qua loại kinh quyển dơn. Dơn? Quy. Quy. A. Cưng. Vâng. Tôi. Ê. Ê. Này cố người tu tiên. Nhưng tay nàng mới đụng phải ngọc giản, cũng đã tự động tự phát đem ngọc giản gơ lên chạm vào trán, giống như trước đây đã từng làm qua động tác tương tự vô số lần. Trong tích tắc ngọc giản tiếp xúc đến da thịt trên trán, vô số tin tức từ trước đến sau tràn vào trong đầu của nàng. Bộ linh thảo linh thú bắt vị thiên này tổng cộng chia làm 3 bộ. Bộ thứ nhất giới thiệu hình dáng tính chất các loại linh thú Linh thảo có thể dùng nấu ăn. Một số loại linh thú linh thảo cùng loài tươi a. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cầm. Lại không cùng mùi vị công hiệu. Bộ hai là thực đơn chân chính. Giới thiệu phương pháp nấu nướng phối hợp trên trăm loại linh thú linh thảo khác nhau. Bộ ba đưa ra một vài linh thảo, linh thú vật tính bổ trợ, ăn chung sẽ mang đến hậu quả không tốt. Chú chú thấy vậy nóng lòng muốn thử. Trong ngọc giảng nhắc tới lơn. Kỳ. Nơn. Hơn. Tê. Hơn. Út. Cùng linh thảo trước đây ở trong thôn nàng chưa từng gặp qua. Nơn. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. T. Rơn. Ờ. Nơn. Gơn. Rừng cây nhỏ phía trước cái viện ở nguyên thủy cốt này lại có phơn. A. Tuy. Lơn. Ta. Qy. Qy. Nguyên thủy cốc lớn như vậy, tin tưởng cẩn thận tìm kiếm còn cơm. Oa. Tế. Hừm. Ê. Reng. Qy. Qy. Tìm ra nhiều hơn. Trong ngọc giảng ghi chép phần linh thảo có thể ăn được nàng chỉ nên Hơn. Ui. Nơn. Mương. Ô. Quy. Quy. T. Lần là nhớ. Nàng tự đứng dậy đi tìm không mấy khó khăn. Linh T. Hơn. U. Nơn. A. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Không đối phó được. Nhưng doãn tử chương có thể nha. Dựa theo kiến giải trên sát. Lấy linh thảo. Linh thú làm thức ăn. Đối với tu luyện có ít lợi rất lớn. Nếu như doãn tử chương ngày ngày ăn mấy thứ như vậy. Tu vi sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Đến lúc đó nàng cơn. U. Nơn. Gơn. Gơn. Ca. Hừm. Ta. 1. Ngương. Cần sợ Tô trưởng lão gì đó rồi. Chu Chu càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ tư đẹp, thật vui vẻ ôm ngọc giản ngã xuống giường chìm vào mộng đẹp. Trong mộng, nàng một mình chạy như điên dọc theo một hành lang nơm. Ngương. A. Tịch. 1. Gươm. À. Ê. Suinh qua một tòa lại một tòa đại môn cao vút màu son. Hai bên. Ê. 1. Gươm. Gươm. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. 1. Gươm. Là tường đá cùng cung điện cao cao lộ ra âm u rết lạnh. Nương a nương gươm ca hừm ơ nương gươm biết mình chạy bao xa chỉ là một loại cảm giác sợ hãi mãnh lớn. Y ế qy qy t ca Hừ. Y. A. 1. Nàng một khắc cũng không dám dừng lại. Khi nàng đâm vào một đại môn màu son, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Hành lang tường cao cùng cung điện cũng không trông thấy nữa. B. Hừ. Y. A. T. Răng. Ồ. Vương quy quy à là một vườn hoa tràn ngập sương mù dày đặc. Nàng không có lựa chọn nào khác ngoài xông vào trong đó. Phát hiện cũng tìm không được cơm. Ờ. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. Ô. Vương quy quy à. Nơn, gơn Rõ ràng nữa Bên cạnh chỗ nào cũng là các loại hoa cỏ cây cối tản ra mùi hơn Ú, vinh, quy, quy, ồ Nơn, gơn, nơn, ồ Nơn, gơn Đậm ngai ngái Những đá hoa khổng lồ nở rộ dị thường rực rỡ ca. Quy. Ê. Ú. Nương. Gân. Ai. Ờ. Thật giống như mỗi một cái miệng yêu thú hát ra thật to. Sau mừng. Ờ. Quy. Quy. T. Cà. Hân. Ai cơm sẽ đem vật còn sống trước mắt một miếng cắn nuốt xuống. Nàng mờ mịt luống cũng ở trong đám cây cối lung tung xen kẽ, không biết mình đến tột cùng đang trốn tránh cái gì. Phía trước một cây đại thụ khô cằn lộ ra bên dưới một động cây cao ba thước. Nàng không chút suy nghĩ đã chui vào đem mình co lại thành mớn. Quỳ. Quỳ. Đê. Dương. Dương. Quy. Quy. A. 1. Ngâm. Cẩn thận ngừng thở. Dường như như vậy nàng sẽ an toàn. Tiểu mỹ nhân không nên bướng bỉnh nữa, mau đi ra ngoài. Giọng nơm. A. Y. Câm. Ô. Reng. Quy. Quy. À. Ác va truyền đến. Dịu dàng mà tràn đầy hấp dẫn. Giống như sợ gây sơn. Ồ. Quy. Quy. Hơn. À. Quy. Cho con mồi bảo bối của mình. Nàng như rơi xuống hố băng. Ôm chặt lấy hai đầu gối của mình. Dơn. Ú. Ú quy quy nơ gơ sơn ô vinh quy quy cơm đêm mặc vội vào ê sợ mình không cẩn thận phát ra tiếng kêu sợ hơn a ơi vâng ơi quy quy người phát hiện Hắn tới. Ác ba tới. Làm sao bây giờ? Mau ra đây. Ngươi phải làm một cô nương tốt biết nghe lời. Bỗng cơn. Ú. Nơn. Gơn. Bương. Gò. Gì. Có thể thích. Dịu dàng kêu to một tiếng lại tiếp một tiếng. Lúc xa lúc gần. Ác ma tự hồ xác định con mồi của mình ở gần nơi này. Rất cơn. O. Ca. I. E. Nương. Nhẫn chần chừ không đi. Nàng cảm thấy trái tim của nàng cũng sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. O. T. Rơn. O. Nương. Gơn. Gơn. Sự sợ hãi như vậy Từng giây từng phút trở nên dài dằn dặt vơn Â Cơn Ú Nơn Gơn Rốt cuộc Ác ba tự hồ đã mất đi tính nhẫn nại Khẽ cười cảnh cáo nói mỹ nhân bây giờ ngoan ngoãn đi ra ngoài Bổng cung sẽ không bê Hơn A T T nơ gơ u ve ng quy quy à ơi gạch người chết cũng không thể đi ra ngoài nếu không ác ma kia có trăm ngàn loại thủ đoạn đáng sợ hành hạ nàng còn không ra sao bổn cung đếm ba tiếng 1 2 3 Nàng nghiêm nghiêm thực thực che lỗ tai tựa hồ chỉ cần không nghe thấy ác ma thúc dục có thể tránh được hết thảy. Tiểu mỹ nhân của bổn cung càng ngày càng không nghe lời. Hử? Chẳng lẽ thật không có ở đây? Trong giọng nói của ác ma lộ ra tức giận tiện đà lại có mấy phần do dự, rốt cục từ từ đi xa. Không biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng thở gấp hai cái, Thân thể mơn. Ê. Quy. Quy. T. Mơn. Ờ. Ê. Sủi lơ dựa vào trên vác động cây. Một thân quần áo bất tri bất giác hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Chảy rồng rồng làm nàng không nơn. Hơn. Ê. Nơn. Dơn. Dơn. Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, rung rảy mấy cái, rốt cục tạm thời an toàn sao, nhưng nàng còn không kịp chân chính thanh tỉnh lại, bỗng nhiên bơn, E, Nương, T, A, Ui. Tuỳnh đến hai tiếng cười nhẹ kinh khủng bắt được ngươi. Giọng nói rất gần rất gần. Nàng thậm chí có thể cảm giác được cơn a rên quy quy mương gơn ơi. A cơn. Quỷ gì khi hô hấp ẩm ướt lạnh như băng phun đến trên tai nàng. Cánh tay bị nắm chặt. Một lực lớn đem nàng từ động cây giật ra ngoài. Không được. Chu chung lên tiếng thét chói tai. Đáng tiếc bị nén. Gừ u. Vinh quy. Quy. Quy. Ư. Vâng. U u. Quy. Quy. Vâng. Miệng trớn một bước Biến thành một tiếng thở gấp trầm muộn. Lọn mốc tỉnh tỉnh. Ngươi đang gặp ác mộng, mau tỉnh lại. Là ta. Bên tai truyền đến giọng nam quen thuộc như một tiếng sấm rền nổ vang trong đầu nàng. Chu chu cảm giác mình bị người dùng lực lung lay mấy cái. Mơ mịt mông. Ơ. Reng. Quy. Quy. Mơ. A. Tế. Trong phòng ánh sáng mờ lum, loáng thoáng thấy rõ khuôn mặt a. Nương. Hừ. Tế. U. A. Nương. Vừa xa lạ vừa quen thuộc. Doãn tự chương đưa tay vỗ nhẹ nhè gương mặt của nàng nói mau hồi hồn, chỉ là cơn ác mộng thôi, không có chuyện gì rồi. Khúc khúc từ từ trở lại thực tế. Tâm trạng thả lỏng. Không nhịn cơn. Dơn quy quy u. Vưng quy quy. À. Quy quy. Cừm nưng. Ư. U. Lấy vạt áo trước của giảng tự chương Thấp giọng khóc lên ta rơn. A. T. Sơn. Ờ. Quy. Quy. Rất sợ rất sợ. Hù hù hù. Ngư rốt cuộc vừa gặp ác mộng gì. Doãn tử chương có chút bất đắc dĩ. Hắn cả đêm ngồi xuống tu luyện. Đến thời điểm sắp hừng sáng vơn. Ờ. Nơm. Gơm. Nơm. Hừ. Ơi. Ê. Nơm. Không khỏi cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, cũng không cách nào yên tĩnh lại nữa. Dứt khoát đứng dậy ra cửa. Bất tri bất giác đã đi tới nơi này của Chu Chu. Tình huống như thế hắn không chỉ gặp phải một lần. Đó là khi Chu cơm Hừ. Ồ. Gươm. A B phải ác ngộng. Cho nên hắn chờ chờ một chút, trực tiếp đi vào gươm. Ơi. A Nương B Hừ. Ồ. Nương. Gươm. Chuột chuột. Quả nhiên thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cao chập chân mơm. Ai? Đi? Nương? Ai? Ở trên giường. Giường như đang thừa nhận thống khổ không biết tên. Chú chú sợ rung cả người, hàm hàm hồ hồ nói có người xấu đuổi đeo ta muốn bắt ta. Nàng không phải có chủ tâm giấu diêm, chẳng qua là chỉ nhớ mang máng điểm này. Doãn tự chương suy nghĩ một chút. Giường như hạ quyết tâm rất lớn đưa tay vào vạt áo trên cổ cởi xuống một khối ngọc bội màu đỏ chỉ lớn nêm. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Mương. Y. Ê. Nương. Gương. Chén rượu đeo vào trên cổ chu chu. Khối ngọc bội này có thể trấn định thần hồn. Người mạn trình nương. Gương. U. Veng. Quy. Quy. O, y, Hơn, A. Ư. Hưng. A. Rân. Quy. Quy. Nương. Là sẽ không gặp ác mộng nữa. Đây là di vật của mẹ ta. Tạm thời cơm. Hưng. A. Nương. Gương. U. U Veng. Qy Qy Ờ Ờ Mừm Nếu ngươi dám làm hỏng hay đánh mất ta sẽ cắt đầu heo cơm. U A N ngừng ngừng U Vinh Qy Qy Ờ Dạng tự chương lớn tiếng cảnh cáo Chú chú sờ sờ khối ngọc bội vẫn còn mang theo nhiệt độ của hắn. T. Hơn. A. B. Gơn. G. O. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Nói cảm ơn ngươi. A. Chưng. Đây là lần đầu tiên nàng cơn. Hơn. G. G. Nương, Hơn, Mương, Y, E, Quy, Quy, Nương, Gơn. Gọi tên Doãn Tử Chương. Doãn Tử Chương trong lòng hơi xúc động, hừ một tiếng làm như không nghe thấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.f.y.z. Nga mi. Nga mi. Chương 19 vì cái miệng mà vất vả bôn. Chu chu sợ dĩ ở bên cạnh hắn có thể không gặp ác mộng. Chính là bơn. Ờ. Rơn. Quy. Quy. Ừ. Vơn. Ừ. Khối ngọc bội trên người hắn. Điểm này doãn tử chương đã sớm dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Ờ. A 1 Dương Dương Quy Quy U V Quy Quy A Quy Quy C Bất quá tầm quan trọng của khối ngọc bội này đối với hắn vượt quy. U A Hưng E S Thảy mọi thứ. Cho nên hắn vẫn không nói cho chú chú điều bí mật này. Hai người ngày trước trong thôn ở cạnh nhau cũng không có gì. Hưng. Chuy. Ê. Ê. Ê. Nương. T. A. Đến thánh trí phái rồi. Dù sao nam nữ hữu biệt. Lại bái sư phụ ca. Hưng. A. Cưng. Nương. Hừ. A. U. Cho dù ngày sau cùng ở tại Ứng Vàng Phong cũng không thể thân mật giống như trước. Chớ đừng nói chi là một tháng này. Chuột chuột không tê. Hừ. Em. Reng. Quy. Quy. Cơm. U. Nương. Gơm. Hắn ở một chỗ. Hắn suy nghĩ nhiều lần. Cuối cùng không đành lơn. Gòn. Nơn. Gơn. Cơn. Hơn. U. Chú ba ngày hai lần bị cơn ác mộng hành hạ. Cho nên quyết định dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Mơn. Nơn. Gơn. À. Cầm bội tạm thời cho nàng mượn. Đoản Tử Chương còn chưa biết có nhiều thứ một khi cho đi cũng không trở lại nữa. Lúc này sắc trời còn sớm. Chu Chu lấy lại bình tĩnh. Nhớ tới nội dung Ngọc giảng đêm qua nhìn thoáng. Vội vàng cùng Đoản Tử Chương tề. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Lơ. Ô. Vin. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Chuyện bắt linh thú. Giản tự chương vốn là người kém ăn. Bắt lơn. Ơ. Nơ. Hừm. T. Hừm. Ô. Cũng có thể làm phương pháp rèn luyện thực chiến. Lập tức lấy nơn, gơn, gòi, quy, quy, cơn, gơn, gòi, ai, nơn, ra. Nhớ kỹ linh thú có thể ăn được trong đó. Đáp ứng có cơ hội sơn. E S Quy Quy. Vâng. A T. Một ít tới để cho Chu Chu thử một chút. Hiện tại quan trọng nhất là nâng cao thực lực dưỡng tự chương. Tu vi càng tiến một bước, lại lo lắng vấn đề thức ăn không muộn. Tiễn dưỡng tự chương đi. Chu Chu một mình ở trên sườn núi nhỏ phía sau viện tản bộ một hồi. Quả nhiên phát hiện không ít linh thảo gây cơm. Hừ. Em B T Rương. Em Nùng Ngọc Giản. Những linh thảo này tồn tại ở nơi linh khí đầy đủ, cũng không phải là vật gì hiếm lạ. Tuyệt đại đa số là linh thảo không có phẩm chất. Cừm. Ồ. Nùng Câm. Hừ. Ô. Vinh Quy. Quy. A đạt tới tiêu chuẩn linh dược. Ngẫu nhiên dùng luyện đan cũng chỉ có thể làm phối liệu. Hiệu dụng nhỏ nhoi. Theo như trong ngọc dạng nói, lại linh thảo cấp thấp này ống cơm. Hừ. Ô. Vinh Quy. Q. A. Lương. Q. Nương. Hừm. Khí không nhiều lắm, cho nên mới có thể trực tiếp nấu ăn. Nếu nương. Hừm. U. Veng. Q. Q. T. Rương. A. Nương. Quý một chút. Linh thảo lâu năm. Trực tiếp sử dụng dễ dàng dẫn dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Nơn. Ca. Y. Nơn. Hơn. Mạch bị hao tổn. Thậm chí nổ tung mà chết. Như vậy mỗi ngày ăn thức ăn nấu từ linh thảo linh thú. Liên tục vơn. O. Sơn. U. U. Nơn, gơn, linh khí, so với trực tiếp sử dụng đang dược hiệu quả chậm chạp hơn. O, nơn, rơn, A, tê, nhiều nhưng cũng vững vàng hơn nhiều. Trợ giúp người tu luyện S, A, I, dơn, U, Vinh, Quy, Quy. Nơn, gơn, căng cơ tốt, lâu dài mà nói được ít lợi vô cùng. Hiện tại doãn tử chương bận việc tu luyện. Linh thú nhất thời chắc là không có rồi. Linh thảo cũng là tùy thời có thể lấy đến. Chú chú bơn, a, t, dơn, dơn, quy, quy, a, t. Q. Q. Ô. Suy nghĩ để cho giảng tử chương ăn nhiều đồ ăn chay, cho nên ngắt lấy khôn ép Linh thảo. Hoanh hoang hỉ hỉ trở lại chỗ ở của mình. Trong viện vẫn yên ấm. Đoán chừng ba cô gái khác đều đang bận rộn với việc tu luyện. Chuột chuông âm thầm hy vọng cuộc sống càng yên tĩnh cơm. A. Q. Quy, nơn, gân, tê, ờ, tê. Kiểm kê qua loa lương thực thừa, chú chú quyết định đến phòng ăn đi lĩnh chút ếp gạo mì trở lại. Nàng cùng Doãn tử chương mang đến gạo cùng nguyên liệu nấu ăn rất cơm. Ờ, hừng, à. Quy, quy, nơn. Lúc trước khi Kiêm Vạn Lượng đưa bọn họ đến Nguyên Thủy Cốc Từng Dương. Dương, Quy, Quy, e, câm. A. Quy, quy. B. Thế, nếu như không muốn đến phạn đường nhà ăn tập thể nấu cơm, cũng có thể định kỳ đi nhận gạo tự nấu ăn đưa số đệ tử thế gia mang theo tùy tùng sẽ làm như vậy. Trên nguyên tắc sư môn cho phép đệ tử trúc cơ kỳ mang hai tùy tệ. U. Nương. Gương. T. Rương. A. Quy. Quy. Giúp xử lý việc thường ngày. Nhưng đệ tử luyện khí kỳ không cho phép mang tùy tùng hay người nhà giảng qua luôn luôn có nhiều đệ tử có bơm. Còn. Tị. Câm. A. Sơn. Quy. Quy. Nương. Hừ. Có thể phá lệ. Người trẻ tuổi bái nhập làm đệ tử Thánh trí phái. Người người Dương. Dương. Quy. Quy. Ê. Quy. Quy, U, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn. Đến tiên đồ, chỉ hận thời gian tu luyện quá ít. Trừ chú chú cơn, U, Vinh, Quy, Quy, Quy, Quy, Cơn, Bê. Hừ. À. Mương cuối một không cầu phát triển. Ai nguyện ý lãng phí thời gian đi làm lại chuyện nhỏ nhặt như nấu cơm này? Chu Chu đã sớm nghe ngóng. Cả thánh trí phái chỉ có một phòng ăn, vừa vặn ở phía tây nam nguyên thủy cốt. Thừa dịp mấy ngày qua mọi người bận việc tu luyện hoặc nghe tiền bối trong phái giảng giải kinh nghiệm T. U. Lên. U. T. A. Nương cùng thưởng thức. Nàng vừa lúc ra cửa đi dạo chung quanh một chút. Nàng cùng giảng tự chương hai người một người không cách nào tu luyện. Một người có biết tịch nguyên anh tổ sư thân truyền cộng thêm sư B. Hừ. U. Quy. Q. Cừm. U. Nơng. Ngân là nhân vật nổi tiếng trong phái. Ở Nguyên Thủy Cốc cho dù không đi nghe giảng bài cũng sẽ không có người nói gì. Trên thực tế, trong cốc rất nhiều đệ tử có bối cảnh đều tịnh nơng. Ngân. U. Y. E. Nơng. Lương, ù, Vinh, Quy, Quy Chọn ở lại gian phòng một mình tu luyện Cả toàn nguyên thủy quốc tê Rương, ù, Vinh, Quy, Quy Quy, Quy Bương, A, Y Chỗ giới hạn Quả thực yên tĩnh giống như không có bóng người. Chú chú xuôi theo đường cái đi không lâu. Đã ngửi thấy một mùi ca. Hơn. Ờ. Quy. Nơn. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Nặng. Có lẽ là các đệ tử nhậm chức ở phòng ăn bắt đầu chuẩn bị cơn. Ờ. Bương T r ư u V in Q Q A Nàng cùng đệ tử ở cửa phòng ăn nói rõ mục đích đến. Đệ tử kia lơ U V in Q Q Q Q Q Bương Ngươi Ê, nương, gân. Lít nàng một cái. Thuận tay chỉ chỉ trong phòng ăn. Nói tê. Ê, ê, nương, vương, à. Quy, quy, ô. Sao viện ghi danh một cái là được. Nếu như không phải chú chú mặc một thân áo xám. Đệ tử này nhấp đơn. Dơn Quy. Quy. Quy. Quy. Quy. Nương. Hừm. Sương. Em cho nàng là nha hoàn nhóm lửa vị thế gia đệ tử nào đó mang đến. Lương. À. Nương. Lương. Em Nương. Vừa xấu vừa quê mùa thì thôi. Lúc này không ở trong viện mình tệ. U Lương U I E Nương Cũng không đi nghe giảng bài. Ngược lại chạy đến phòng ăn tìm đoan. Thật không biết mấy sư thúc sư bá chịu trách nhiệm thu nhận tân dân. Dân Quy Quy E E Quy, Quy, T, U, Vinh, Quy, Quy, là ánh mắt gì? Chú chú sớm thành thói quen với đủ loại kinh thường coi rẽ của người khác chỉ để ý chuyện của mình. Sơn sau phòng ăn chính là nhà kho chứa lương thực. Ngay giữa dơn, dơn, Quy, Quy, Quy, Nơn. Hơn, vơn, y, e, quy, quy, nơn. Khắp nơi vắng vẻ là một miệng dán. Ba mặt đều là kho chứa đồ sổ. Trong không khí tràn ngập mùi hương đặc biệt của gạo mì. Bên cạnh cửa nhỏ nối với phòng ăn là một đống củi lớn. Phía trên cơn, ơ, vơn, A. Quy. Quy. K. Lão đầu nằm siêu vẹo y phục dính đầy dầu mỡ, đã nhìn không rõ mờ. A. Quy. Quy. U. Sương. A. Cừm. Ban đầu, tóc hoa râm buộc lung tung thành một búi tóc rời rạc. Cừm A. Bương. T. Rên. E. 1. Tay một khối thịt lớn nướng đến cháy đen. Run rồi đắc ý vừa nơm. Hừ. A. Bương. 1. U. A. Khuôn mặt vừa tỏ vẻ đau khổ. Trong miệng nói lẩm bẩm không đúng. Tại sao lại là mồi vị này? Không đúng, vị lão bá này ta là tân đệ tử năm nay muốn đến lớn. Quy, quy, nương. Hừm. Cơm. Hừm. Ô. Tế gạo. Chu Chu nhìn không ra thân phận của đối phương. Chị Dương. Dương. Quy. Quy. A. Nương. Hừm. B. Hừm. A. Dương. Quy. Quy. Tôi căn cứ tối mà gọi. Lão đầu tự hồ cũng không quá để ý, lung la lung lay đứng lên, dẫn chu chu đi đến nhà kho. Sư bá, vùi sư bá. Khạc hạc, ngươi nhìn ta mang vật gì tốt tới hương y, e, u, ca, y, ngươi. Một gã đệ tử áo xám sách một lồng tre nhỏ cực kỳ hướng tê. Hương, u, cưng, hương, a, quy, quy, y. Vào đứng lại ở trước mặt lão đầu, dơ tay lên quơ quơ hiến vật quy. U, I, T, Rơn, O, Nơn, Gơn, Lồng tre. Bên trong có ba con thúi nhỏ gần giống chuột đồng. Kích cỡ như mèo nhà thông thường. Màu xám bạc không có đuôi xèo xèo kêu lên. Ồ, chôn trắng. Còn có ba con. Ha ha ha, hảo tiểu tử. Để lộn tê, rơn, e, s, u, o, nơn, gơn, cầm địch trần đang đi đi. Bùi sư bác tự hồ thật cao hứng. Nơn, e, bơn, ca, hơn, o, thịt trên tay. Rất sản khoái từ trong lòng ngực lấy một bình nơn, gơn, o, quy, quy. Cơm. Nương. Hừ. À. Ta ném qua. Cảm ơn Bùi sư bá. Chồm trắng này chạy trốn thật nhanh. Sức chịu đựng kinh người. Ta canh 5 ngày đổi theo 3 ngày mới tìm được nơi ở cơm. U. Ta Vâng. Ngon. Quy. Quy. Nương. Nó, đáng tiếc vẫn bỏ sót mấy con, để tự áo xám một mặt kia câu vất vả cực nhọc của mình. Một mặt tiếc hận không thể bắt hết mương. À, y, cưng, o, nương, trồn trắng tranh công với vị bùi sư bá này. Nói không chừng lão nhân ra hắn cao hứng. Mình có thể có nhiều thêm mấy viên địch trần đen rồi. Ánh mắt bùi sư bá chỉ nhìn chầm chầm ba con trồn trắng trong lơn. O Nơn Gơn T Rơn E Không nhìn được phức tay một cái nói tốt lắm tốt lắm. Đừng nơn O I Nơn Hơn I Ê Quy, Quy. Ừ. Lần tới bắt được vài loại linh thú ta muốn, chỉ cần mang đến. Sơn. Ừ. Vâng. Quy. Quy. Vâng. Ta ta không vạc đãi ngươi.